343 Sự cám dỗ Nếu người ta chỉ ăn khi rất đói và chỉ ăn thực phẩm bình thường, giản dị thì họ sẽ có ít bệnh tật hơn và họ sẽ dễ dàng chống lại những tội lỗi và những sai phạm khác. Socrates khuyên học trò của mình nên dùng loại thực phẩm nào, loại đồ uống nào và nên làm loại công việc nào, trong liều lượng nào. mà sẽ tốt nhất cho linh hồn đội tại của họ. Ông nói, nếu bạn theo đúng lời khuyên này thì bạn sẽ là vị bác sĩ tốt nhất của chính mình. Bạn nên làm chủ những tập quán của mình, đừng để chúng làm chủ bạn. Càng ít tập quán, chúng ta sẽ càng chịu đựng ít sự vất vả hơn. Với mỗi giờ, ngày và năm đi qua, mỗi lúc càng có nhiều người bị hấp dẫn bởi việc ăn chay. Chẳng bao lâu, tất cả mọi người sẽ hiểu sự tàn nhẫn của việc giết hại để thỏa mãn cái dạ dày của họ. Chú giả, đạo Phật chủ trương không sát sinh, cổ vũ việc ăn chay. Nhưng việc ăn chay không chỉ là độc quyền của đạo Phật. Thời cổ Hy Lạp, Pythagoras ăn chay. Về sau, Leonardo da Vinci, Tolstoy, Albert Schweitzer đều ăn chay.